các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở nhà này. Vào đêm ngày hôm đó, khi cả nhà đang ngủ say, chỉ còn mỗi một mình Phi vẫn thức. Anh nằm chằn chọc, xoay người đủ thế chỉ để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra gần đây. Anh như cô độc trong căn nhà này, bởi anh chẳng thể nào giải bày được cùng ai. Đang mải suy nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng lộc cộc từ bên ngoài vọng vào. Nhất tiếng động đó chẳng khác gì là tiếng bước chân của một người. Phi chợt nhìn sang ngạc, nhưng thấy cô vẫn còn đang ngủ say nên anh không nỡ đánh thức. Phi ngồi dậy, bước lại chiếc bàn nhỏ vớ lấy cái đèn pin, rồi dùng hết can đảm để bước ra bên ngoài xem chuyện gì. Ban nãy, tiếng động còn nghe rất rõ, nhưng hiện tại thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa khiến cho Phi chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh mà thôi. Anh thận trọng bước qua phòng khách rồi đi thẳng xuống căn bếp. Lúc này, Phi nhìn thấy có một chút ánh sáng le lói chiếu ra từ góc của căn bếp. Anh nín thở, nghiêng người nhìn thì phát hiện ra đó là một thứ ánh sáng từ chiếc tủ lạnh đang tỏa ra. Đứng kế bên là một người đàn bà tóc xõa, đang dùng tay đang bóc đống đồ ở bên trong ra ăn một cách rất ngon lành. Phi lạnh người, con mắt lại nheo mắt nhìn thì phát hiện ra đó không ai khác chính là cụ Mến, mẹ của anh. Phi lấy làm lạ vội bật công tắc đèn lên, rồi Bàng Hoàng nhận ra cái dáng vẻ ngày thường của cụ mến không có còn nữa, mà thay vào đó là một bộ dạng khác hẳn, chẳng khác gì là một kẻ ăn xin cả. Từ đầu tóc, quần áo cho tới mặt mày, người ngượng của cụ đều luộm thuộm hết mức. Nhìn cái cảnh đó, phi thấy đau lòng hơn là sợ hãi. Anh chẳng chút nghĩ ngợi, liền chạy tới, ôm trầm lấy cụ mến rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi!" Sao mẹ lại thành ra như thế này chứ? Mẹ ơi. Đáp lại Phi, cụ mến nhìn bằng một ánh mắt vô cảm rồi nói: "Tôi bày không cho tao ăn. Đưa đêm tao đói, xuống lục tủ lạnh kiếm chút đồ ăn không được hay sao?" Cũng chẳng có gì to tát nếu bộ dạng hay lời nói của cụ bình thường. Đang nay ngay cả cách ăn nói điềm đạm ngày thường cũng đã biến mất mà thay vào đó là cách ăn nói chẳng giống ai, cách sừng hồ cũng vậy. Biết làm mẹ đắt xảy ra chuyện sau cú ngã lúc chiều, phi vội bật khóc, chẳng dám trách nửa lời, ôm trầm lấy cụ mà nói: "Mẹ ơi, con con biết lỗi rồi, là tại bọn con hết. Bây giờ mẹ muốn ăn gì nữa không? Để con làm cho mẹ ăn ạ." Một tiếng ầm đóng tủ lạnh vang lên, cụ mến quay người vào lọ mọ bước đi rồi nói: "Không, tao không đói nữa." Giờ ta muốn ngủ thôi. Dứt lời, Cụ Mến bước vào trong phòng, Phi vội vã bước theo sau. Lúc đó trong đầu của anh cứ rối chẳng biết làm gì, chỉ cầu mong cho trời mau sáng để có thể đưa Cụ Mến tới bệnh viện khám lại một lần nữa. Sau khi ra khỏi phòng Cụ Mến, Phi thấy Ngọc đang đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ run rẩy của Ngọc, Phi đoán ra được điều liệu, anh khẽ nói: "Em nhìn thấy hết rồi sao?" Ngọc gật đầu lắp bắp nói: phải. Em nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà mẹ mình làm sao vậy hả anh? Nhìn mẹ như vậy em sợ lắm. Có khi nào có khi nào mẹ phình nắc lời rồi nói, em đừng sợ. Chắc là do hôm qua mẹ bị ngã nên mới như vậy đấy. Để ngày mai anh xin nghỉ đưa mẹ tới bệnh viện khám xem như thế nào. Bây giờ muộn rồi, mình cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã. Có gì mai tính sau đi. Ngọc lặm lừng gật đầu cô cùng phi quay về phòng ngay lúc đó. Sáng ngày hôm sau, phi đưa cụ Mến tới bệnh viện để thăm khám. Tới đây, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ vẫn kết luận cụ Mến chẳng có điều gì bất thường cả. Cụ vẫn minh mẫn khỏe mạnh so với cái tuổi của cụ. Cũng chẳng có điều gì khó hiểu, bởi bây giờ cụ lại rất khác so với đêm qua. Một con người luôn cười vui vẻ và rất điềm đạm, giống như con người của cụ đêm qua với sáng nay là hai con người khác nhau hoàn toàn vậy. Phi cảm thấy lạ lẫm với điều đó nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành đưa cụ mến về nhà để tiếp tục theo dõi. Vừa về tới nhà, anh đã nghe thấy tiếng hét rất lớn từ bên trong nhà phát ra. Nghe tiếng hét, anh đã nhận ra đó chính là tiếng của Ngọc, nhưng lại phát hiện hôm nay Ngọc đi làm. Đột nhiên những suy nghĩ tồi tệ đã lại ập đến trong đầu của anh. Anh vội mở cửa rồi chạy thẳng vào bên trong phòng. Lúc vào thì anh nhìn thấy trong phòng đã lộn xộn như là có vụ ẩu đả, là hình ảnh của Ngọc đang cầm một cây gậy trên tay, còn đứa con trai thì nằm co ro, đau đớn ở trong góc nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net